Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sáp vô, sáp vô từ từ, tôi cũng vậy nữa, riết rồi túm rụm lại. Vì ấy thấy vậy mới rầy chúng tôi. Tụi mày xê xê ra được không? mình ngồi sáp lại ngồi ở lửa văn phóng bây giờ. Tôi thì tôi không biết mấy đứa bạn tôi nghe chuyện ma làm sao. Nó sáp sáp lại cũng giống như tôi vậy. Riêng tôi thì tôi nói nha, gai ốc nó nổi lên hết cả người. Rồi sau khi ăn bánh nghe chuyện xong, thì cả đám chúng tôi mạnh ai nấy về nhà nấy. Riêng tôi thì tôi phải đi một mình về nhà. Mà nếu muốn về nhà, tôi lại phải đi ngang qua một cái đoạn bụi tre rậm nữa. Mà bây giờ lại đi vào buổi tối. Ôi cha ơi, trong đầu tôi nghĩ tới những cái chuyện mà tụi nó nhồi sọ tôi hổng rài. Nào là chuyện ma như ma lính Mỹ to cao, rồi ma treo cổ. Mà ai đi ngang ngang, nó thè cái lưỡi ra dài thòn. Tôi đã sợ ma rồi mà đi một bình vô buổi tối, vào buổi tối nữa. Rồi đi ngang cái bụi tre rậm. ôi cha ơi, cái nỗi sợ nó tăng lên biết bao nhiêu lần. Rồi thì chuyện gì tới cũng phải tới thôi. Khi mà tôi đi ngang qua cái bụi tre, không hiểu ngang tự nhiên gió đâu nó thổi tới. Làm cho cái bụi tre, mấy cây tre đó nó cọ với nhau. Nó kêu kẹt, kẹt. Ê a da gà da dịch tôi nó nổi lên hết Vậy đó mà cũng ráng Rồi cuối cùng cũng về được đến nhà Đâu phải không biết đâu Biết mà vẫn khoái đi nghe chuyện ma Về sợ không thấy bà Rồi qua cái đêm đó không lâu Tôi lại đi tới một nhà hàng xóm Để xem phim Tôi nhớ lúc đó phim đó có tên là Cô bé từ trên trời rớt xuống Phải nói tôi lén mẹ tôi đi xem Chứ mẹ tôi cũng cho tôi đi Bà biết tôi sợ ma mà Cho nên buổi tối bà không cho tôi đi đâu hết. Rồi sau khi mà xem cái bộ phim đó xong rồi tôi đi về. Khi mà tôi bắt đầu đi về nhà thì trời lại đổ mưa. Mà tôi lại phải đi ngang cái bụi tre đó nữa. Ui cha ơi chạy không hà. Chạy về tới nhà tôi định mở cửa vô nhà. Ai ngờ đâu mẹ tôi đã khóa xích cửa luôn rồi. Chắc có lẽ bà biết tôi đi chơi lén. Khóa cửa không cho tôi vô. Sợ ma thấy bà làm sao bây giờ. Đành đoạn phải đứng ngoài kêu cửa. Chứ làm sao còn vô. Thì trong khi tôi kêu cửa chờ mẹ tôi ra mở cửa. Tôi nghe bọc một cái. Ôi cha ơi, giống như ai liện cái trái gì đó vậy. Thì tôi chưa kịp định thần nghe thêm một cái bọc nữa. Mà đâu phải ở đâu xa. Giống như rồi chọi tôi vậy trúng ngay người tôi luôn. Ôi trời ơi tôi sợ quá tôi hét luôn tôi kêu. Mẹ ơi mở cửa lẹ lên, thì sau đó mẹ tôi cũng mở cửa, tôi cũng được vào nhà. ui cha bà chửi tôi quá trời, mày làm gì mày hét dữ vậy, trốn đi chơi. Thế là quánh tôi một trận luôn. Thiệt tình mà nói, chưa có lần nào mẹ tôi đánh tôi mà tôi vui vẻ chấp nhận như vậy. Cái gì? Muốn cái gì cũng được, ăn thịt, ăn cá gì tôi cũng được, miễn cho tôi vô nhà là được rồi. Tôi sợ ma tới mức đó luôn. Rồi qua cái đêm đó cũng không có lâu. Trong xóm nó có một cái uh, tổ chức đám cưới hay là cái gì đó mà có ca, có múa văn nghệ nữa. Lúc đó ban đêm chứ chưa có khuya lắm. Thì tôi lỡ đó tôi coi văn nghệ xong tôi về nhà. Trên đường đi, tôi nói một cái cảnh tượng ngay trước mắt tôi mà phải nói cho tới bây giờ trong cuộc đời tôi không bao giờ quên được luôn. Nguyên một cái, không biết ai đó Hay là cái bóng đen nó nằm ở giữa đường. Đó, mà sao có cái chấm sáng đỏ đỏ giống như cái người đó đang nằm hút thuốc vậy. Trời ơi trời, lúc đó tay chân tôi bủng rủng hết trơn rồi. Nhưng mà tôi phải gắng bình tĩnh cho có mình thôi à. Tôi tôi nhớ là người ta nói là khi mà có gặp chuyện gì đó thì phải giấu giấu cái ngón tay cái vô. Tại vì thường thường ma nó bắt mình là qua cái ngón tay cái này nè. Cho nên tôi giấu ngón tay cái vô rồi tôi, tôi gầm mình tôi bước qua. Khi mà tôi vừa bước qua thì Cái bóng đen đó nó lại ngóc đầu lên đi gòm tôi nữa. Trời đất ơi trời tôi sợ muốn chết luôn tôi chạy thục mạng. Khi mà tôi về tới nhà tôi nói với mẹ tôi là có cái bóng đen nó nằm chẳng ở ngoài đường á. Thì lúc đó mẹ tôi cũng đi ra với tôi chỗ đó nhưng mà khi tới chỗ đó thì không thấy ai cả. Như vậy thì cái người mẹ trong chuyện này chính là bà ngoại của con. Và tôi tức là là mẹ. Đó là câu chuyện mà mẹ con kể lại và con đã viết lại cho chú. Câu chuyện con viết cho chú hơi dài đó, chú thông cảm giùm con nha. Mặc nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net